Bên ai Huy có hai câu chuyện Một câu chuyện đầu tiên Kể về một phần hành trình mưu sinh Của một người cha đơn thân Ở đó chú đã chạm trán với tâm linh Một cách đầy ghê rợn Liệu rằng đó là phúc hay là quạ Còn câu chuyện thứ hai Kể về những diễn biến linh dị Trong một khu xóm nhỏ Chỉ một đoạn đường ngắn thôi Nhưng mà ai cũng phải về chừng Khi đi ngang qua Tại sao lại như vậy? Mời bà con cùng theo dõi diễn biến video ngày hôm nay nhé! Chào mừng quý bà con các thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thượng của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh Câu chuyện đầu tiên ngày của ngày hôm nay được gửi về kinh từ chú Kiệt. Năm nay chú được 51 tuổi. Hiện tại chú đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Chú nói chú chạy xe ôm ở bến xe quận 8, nên cũng hay nghe chuyện của kênh mình lúc mấy cái lúc rảnh rỗi. Chú nói chú thích nghe những cái chuyện mà Huy kể ra. Và chú nghe chuyện của Huy cũng đã hơn một năm. Mà không có ngờ tới là một ngày chú gặp ma thiệt luôn Cho tới cái thời điểm chú viết lại cái câu chuyện này để gửi về cho Huy á Thì chú vẫn còn nổi da gà Nổi da gà phải rồi Tại chú gửi mail về lúc 2 giờ sáng mà <cười> Cái câu chuyện này xảy ra vào khoảng tháng 11 năm 2024 Chú chủ yếu chạy xe ôm ban đêm thôi Sáng thì chú bán giấy số tới tầm 4-5 giờ chiều á Ăn uống tắm rửa xong cái cỡ 6 giờ tối chú ra bến xe đón khách Tới 2-3 giờ khuya chú mới về nhà Cả đêm như vậy thì chú chạy được tầm 4-5 cuốc xe gì đó là nhiều Tại vì bây giờ có xe ôm công nghệ Nên mọi người cũng ít đi xe ôm truyền thống Đa số những cái người khách mà chú chở là trạc tủi với chú vậy đó Cuộc sống của chú thì cứ đều đều diễn ra như vậy Tại vì chú còn có một đứa con gái đang học lớp 3. Mẹ của nó thì bỏ hai ba con đi theo người khác lâu rồi. Chú gà trống nuôi con, nên là thương con bé dữ lắm. Làm cái gì cũng lo cho cuộc sống của nó được đầy đủ trước. Miễn là vậy thì chú làm được hết. Cái bữa đó cũng như mọi ngày vậy. Chú ngồi trên xe đọc báo, chờ khách xuống xe đỏ để mà mời họ đi. Chú nhớ là lúc đó là hơn 12 giờ đêm một chút xíu thôi. Cái bến xe nói chung là lúc đó cũng ít người, chủ yếu là mấy người chạy xe ôm giống như chú, nhưng mà họ đậu cách chú cả chừng 50 thước lận. Thì đang cúi đầu đọc báo, chú đâu có để ý tới mấy cái chuyện xung quanh đâu, nên là có ai đi tới nhẹ nhàng một chút là chú sẽ không có hay. Thì tự nhiên chú nghe có cái tiếng kêu của một người con gái Là chú ơi, chở con đi Bến Cát, Bình Dương Thì chú lấy bao nhiêu tiền Chú ngỡn mặt lên Thì chú thấy một cô gái bận một cái váy áo màu đỏ mà cái vấy nhìn sang trọng lắm kìa Chú nghĩ trong bụng chắc là cái cô này Đi thăm gia đình hay là thăm người yêu gì đó Chú mới nói thì từ đây về Bến Cát Bình Dương á chú lấy 180, con thấy sao? Cổ đứng nín thinh không có trả lời, trả giốn gì hết. Chú nghĩ trong bụng chắc cậu thấy mắc quá, cho nên là cậu suy nghĩ. Chú mới tự hạ giá. Chú kêu vậy thôi chú lấy 140 thôi, bớt 40, coi như lấy tiền xăng này kia thôi. Mà nói tới cỡ vậy rồi cậu vẫn nín thinh không có nói năng gì. Chú mới thấy là lạ Mới khiều khiều cái vai của cổ Chú nói chứ trời ơi Cái cảm giác giống như là Là mình nhúng tay vô trong cái hố băng vậy đó Người cổ lạnh sao mà lạnh quá trời đi Không có diễn tả được Vừa đụng vô người cổ là chú rụt tay lại liền Còn chưa có biết làm sao nữa Thì cái cổ mới trả lời Là Nhiều cũng được đó chú Miễn con về tới chỗ là được Thì chú nghe cổ chịu rồi chú mừng Lấy nón đưa cho cổ rồi mời cổ lên xe Chú nói là chú chạy xe ôm bằng chiếc quay cũ Cái lúc mà cái cô đó leo lên xe đó Là cái sóng lưng của chú nó lạnh Y như cái hồi mà chú khiều dai cổ vậy nè Chú mới tự trấn an mình Chắc là bữa nay trời lạnh hơn bình thường thôi Thì đi được một chút Thì chú mới bắt chuyện nói này nói kia cho đỡ chán Tại vì cái quãng đường nó cũng xa mà Chú hỏi chứ con nhiêu tuổi rồi Con đi thăm gia đình hay sao mà Về cái giờ này trễ dậy Thì im ru Không hề trả lời một tiếng nào hết trơn hết rồi Chú mới nói trong bụng là Thôi chắc người ta không có thích nói chuyện Cho nên chú cũng im luôn Cái là chạy được một đoạn xa rồi Thì tự nhiên chú mới nghe có tiếng cười ở sau lưng Bây giờ nhớ lại cái tiếng cười đó mà chú còn rung đây nè Chú không có biết phải diễn tả nó ra làm sao Chỉ biết là nó ghê lắm Cứ dương là người ta nghiến trăng mà cười vậy Chú không có quay lại Chú hỏi chứ sao con cười vậy Bộ con nghĩ tới chuyện gì vui hả Mục đích là muốn giao tiếp được với cổ thôi. Chứ cái chuyện nó có gì đâu mà tò mò. Hỏi thì hỏi, cổ cũng không có trả lời. Thấy kỳ quá trời rồi. Chú mới nhìn vô cái kiến chiếu hậu. giờ nhìn vô một cái là chú xém té xe luôn. Tại vì sau lưng chú nó trống trơn hà. Không hề có cô gái nào hết trơn á. Sợ mình nhìn lầm đi. Mới ngoái đầu ra đằng sau để nhìn. Thì cái lúc ngoái đầu lại thấy cổ vẫn ngồi đó chứ đâu. Chú yên tâm rồi. Nó có khi mình gần giả mắt kèm nhèm thôi. Mà lạ một cái như vậy nè. Là khi chú quay xuống nhìn thì có liếc sơ qua cái mặt của cổ. Thì cảm giác kỳ quá trời kỳ rồi. Khi mình đi xe máy đó. Thì đương nhiên làm sao mà mình có thể ngoái cái đầu nhìn chầm chập vô mặt người ngồi sau được đúng không? Chỉ có thể liếc xẹt xẹt ngang thôi Thế nhưng mà từng cái nét mặt Cái nét ở trên mặt của cái cô đó đó Chú thấy và chú nhớ như in luôn Hai con mắt của cổ sâu ngoái à. Cái miệng thì dán lên cái kiểu cười mà hổng lộ răng á. Tự nhiên kể nhiều chuyện rồi sao tự nhiên tới cảnh này thấy nổi da gà quá ta Bây giờ hể mà chú nhớ tới là chú nổi ốc Mà Huy cũng đang nổi ốc nè Bà con hình dung ra cái kiểu cười đó không? Cười không lộ răng nhưng mà nó không lên đó. Chạy thêm một đoạn nữa. Thì chú đâu có hỏi cái gì nữa đâu. Nhưng mà lần này thì cổ tự nhiên cổ nói là Thèm cà phê. Thèm cà phê. Mà thấy ghê là cái lúc cổ mở miệng ra nói chuyện Thì làm như ở phía sau nó có cái gì nó phà hơi lạnh vô cái gái của chú. Ta nói nó lạnh mà chú rút cái cổ lại luôn á. Trên cái đoạn đường đó không có cái chỗ nào bán cà phê. Cà phê mà lội mang đi á. Nên chú nói là để chú chạy thêm xíu nữa coi con. Coi khúc trên có chắc có chỗ bán đó. Tại vì chú chở khách đi Bình Dương nhiều rồi. Cái chỗ nào có bán cà phê chú nhớ hết. Thì chạy thêm một khúc nữa chú mới tạ... Tạc vô một cái tiệm tập quá lớn Cái chỗ đó có bán cà phê mang đi Lúc dừng lại chú mới gạt chân trống xuống đi vô tiệm Thì chú thấy cái cô đó vẫn còn ngồi im trên xe Mặt thì còn cúi xuống Tóc xóa ra Chú nhớ cái lúc bắt xe là cổ cột tóc gọn gàng lắm Chú bước vô chú mua hai ly cà phê mang đi Lúc chờ làm cà phê á Thì con của bà chủ tiệm mới hỏi chú là Nay chạy một mình mà sao chú mua hai ly rồi uống sao hết Để nó tan đá hết Chú nói chú mua cho khách ở trên xe nữa Nó ngoái đầu nó nhìn ra nó kêu nó có thấy ai đâu Chú cười chú nghĩ là nó ghẹo chú thôi Tại vì tầm 9-10 tuổi hà Cái tuổi đó tụi nó hay cà rỡn lắm Mua xong chú mới đem cà phê ra đưa cho cổ một ly Thì cổ xòe tay ra cổ lấy. Mà ta nói cái móng tay của cổ nó không có sơn á. Nhưng mà sao móng nào móng nấy nó dài một cách bất thường luôn. Chú treo cái ly cà phê của mình lên kiến xe. Tại vì chú chưa có muốn uống. Đợi chừng nào buồn ngủ thì mình hớp miếng thôi. Thì chạy thêm chưa có được bao xa đâu. Cái cổ nói chuyện tiếp. Con uống hết rồi. Ngon lắm chú ơi. Chú nói trong bụng chứ trời ơi Cái gì mà uống lẹ dưới dây trời Mới cái rột để uống hết trơn rồi ha Nhưng mà chú cô không có trả lời Chú cười cười vậy thôi Chú nghĩ chắc nó đang cắt nước Tới cái hồi mà xe chạy Vô địa phận Bình Dương rồi Còn thêm một đoạn nữa là tới nơi Thì chú thấy cắt nước Chú mới giới tài chú lấy cái ly cà phê để uống Con mắt vẫn còn đang nhìn đường Nên chú cầm lấy rồi chú đưa lên miệng chú hút thôi Nhưng mà lại hút không có lên nước. Nhìn xuống thì thấy cái ly cà phê còn nước đá thôi à. Chú hỏng tin vô mắt mình luôn. Tức là từ nãy tới giờ chú cũng có uống. Nhưng mà nhâm nhi chút đỉnh thôi. Làm sao mà nó hết sạch gieo vậy được. Cây chút sau, chú chở cái cù đó tới cái chỗ mà cổ muốn. Cổ đi bộ vô một cái hẻm. Mà nhìn cổ đi là thấy sợ liền. Cái hồi bắt xe thì chân mang gút, buộc tóc gọn, bây giờ thì xỏa tóc, chân đi không. Mà biết làm sao không? Đi bằng mấy cái đầu ngón chân á, vừa đi vừa nghiến trăng trèo trẹo vậy đó. Chú ớn giữ thần ớn rồi chú quay xe chú giọt lẹo về bến luôn. Cái lúc đi ngang qua cái tiệm tập quá hồi nãy á, Chú ghé vô chú mua một ly khác Sẵn chú ngồi nghỉ một chút xíu luôn Thì cái lúc này thằng nhỏ đó nó lại đi ra Nó nói với chú chắc chú gặp ma rồi đó Chú cười với nó thôi Chú không tin nó đâu Nhưng mà tới khi mẹ nó ra thì mới đáng tin nè Bà mở điện thoại lên cho chú coi cái đoạn camera Quay lại cái lúc nãy chú mua cà phê đó Chú chết lặng luôn Ở trên xe đâu có ai đâu Là chú đứng nói chuyện có mình ơn à Chú sợ quá trời sợ Mới kể lại cho bà chủ tiệm mà nghe Mấy cái lạ lùng từ khi mà gặp cái cô đó cho tới hết đoạn đường luôn Cái nghe xong bà mới kêu chú là đâu ông kiểm tra lại tiền nó đưa coi có thiệt không Chứ tôi nghi ạ Chú cũng làm theo lời bả Mở bóp ra coi Thì giật mình luôn tại vì có hai cái lá cây trong đó. Chú nói chú đâu có khùng đâu mà tự nhiên bỏ lá cây vô trong bóp gì. Chú nhớ kỹ lắm. Tiền riêng là chú để trong cốp xe. Còn tiền chạy xe ôm chúng mới để trong bóp Hai người mới hiểu ra vấn đề rồi đó. Chú sợ mà chú chạy xe về không nổi luôn. Ngồi đó chờ tới sáng mới dám về. Trong cái lúc dựa lưng vô ghế thì chú ngủ tiếp đi. Cái dế của chú thấy cái người con gái đó nữa. Mà bây giờ hả hai con mắt của cổ máu chảy rồng rồng như nước vậy đó. Chú sợ quá trời đi. Chú không có la lên được luôn. Cô đó mới nói là cảm ơn chú vì đã giúp con được về với gia đình. Ngày mai mà chú bán vé số á. Dư lại một tờ nghe Chú nhớ dò cái tờ đó. Nhớ nghe chú. Nói xong là cổ biến mất tiêu. Chú sợ mà chú giật mình dậy luôn Nên chú mới biết là mình nằm mơ Nhìn cái đồng hồ lúc đó là 6 giờ sáng hơn rồi Chú quyết định về bến xe ngủ một chút Rồi đi bán giấy số buổi chiều Thì chú lấy 100 tờ Bán quá trời bán Gần tới giờ rồi còn đúng một tờ Mời hổng ai thèm mua hết Chú mới nhớ tới cái giấc mơ ban tối Nên quyết định để lại luôn coi sao Vậy mà trúng đó Đúng vậy ba ông tính được luôn Mừng thì thôi luôn đó cầm cái tờ giấy số Mà tay chú rung lập cập luôn Nghĩ trong bụng là chuyến này Có tiền lo cho con được đầy đủ hơn rồi Chiều đó đi lãnh tiền xong Là đi mua vàng mã với đồ ăn Lại cái chỗ mà chú gặp cô gái đêm trước đó Cúng cho cổ thai cho lời cảm ơn Mấy cái ông đậu xe Gần đó hỏi chú cúng cái gì vậy Chú nói chú cũng xả xuôi thôi. Mà cũng từ đó tới giờ là chú không có gặp lại cái cô gái đó thêm lần nào nữa hết. Đó, đó là cái câu chuyện của chú đã gửi về. Ờ, trong mail á, nhìn cái cách chú ghi chú gửi cái thư về mail thì cũng rõ ràng rành mạch lắm. Nhưng mà không biết là có, xin mạng phép thì có một cái thắc mắc là chú nói chú năm mươi mấy tuổi nhưng mà Không biết là chú có nhầm lẫn là con chú là lớp 3 hay là cấp 3. Còn nếu thật sự là lớp 3 đó thì thấy rõ được là hai cha con cũng đang khá là cực, chú cũng đang cực khá là nhiều. À, sắp tới thì cái tương lai lo cho bé nó còn dài lắm. Luôn cầu một gửi một lời chúc chân thành đến cha con chú sẽ luôn được bình an. Chú sẽ đặc biệt luôn dồ dào sức khỏe. Và công việc luôn thuận lợi à, Cảm ơn chú rất là nhiều Đã góp một câu chuyện về cho kênh Đến với câu chuyện thứ hai trong video ngày hôm nay Là bạn Hoàng Anh gửi về Bạn kể lại một cái chuyện đã từng xảy ra trong sớm của bạn Và bạn cũng là một trong những cái người được chứng kiến một phần câu chuyện Cái năm đó bạn được 13-14 tuổi gì rồi đó Hồi nhỏ ở nhà mọi người kêu bạn là tí Và cũng giống như bao nhiêu đứa con nít Ở quê hồi xưa thôi Bạn cũng lục lăng dữ lắm Bạn nhớ cái bữa đó buổi trưa Bạn với con chó của bạn đi bắt chuột vậy sách nguyên một sâu chắc cỡ hơn chục con á Về thì thấy má với dì Tư hàng xóm đang ngồi nói chuyện Hai bà cũng khen chuột ngon mập này kia Xong rồi bạn khoe là ít bữa nữa á Bạn với tụi sớm trên đi qua bên đám lá dừa nước của ông ba Lung ấy, để mà bắt tiếp. Thì má bạn mới nói cái chỗ đó âm mưu lắm. Có đi thì cũng đi cho đàng hoàng cẩn thận nghe không? Nhưng mà thiệt ra là cái đám lá đó của ông ba, ông mướn người ta đốn hết trơn rồi. Còn có cái đám bình bát thôi mà má bạn không có biết. Hai bữa sau thì nguyên đám kéo nhau đi, dẫn theo con chó mực của bạn. Con này nó bắt chuột giỏi lắm. Nên là hể đi bắt chuột là bạn sẽ dắt nó theo. Thì tụi bạn cứ đi lòng vòng theo con mực để canh me. Thì thằng chung nó mới thấy con chuột cống nhung, bự như cái bắp chuối vậy đó. Chạy qua cái sẹt. Nó dế theo. Nó phóng qua bờ bên kia để mà trận đầu con chuột. Nhưng mà nó canh không có chuẩn á. Cho nên là nó phóng vô ngay cái gốc cây bình bát, bị chặt mục rồi, nằm ở đó đó. Trời ơi nó la quá trời la luôn Kêu tụi bay ơi tao bị cây đâm vô bạn chân rồi Lại đây kéo dùm tao ra với Thì bạn mới chạy lại nè Thấy cái chân của nó một cái là trời đó cơ xanh lè cái mặt luôn Tại vì cái khúc cây đâm vô chân thằng Trung chắc cỡ cái ngón tay cái á Bạn mới kêu hai thằng kia lại để mà phụ đỡ thằng Trung lên Một thằng trong đám mới kêu là thôi đỡ nó xuống dưới xuồng đi Rồi chở qua bên ông thầy mười luôn Cái ông thầy Mười này Ổng là thầy thuốc Tây Mà đặc biệt Ổng còn là thầy Pháp nữa Nguyên đám lúc đó Cũng quýu rồi Mới hẹ nhau Chở thằng chung đi Chứ tay chân nào Mà dám động vô Để mà nhổ ra Qua tới bên đó Kêu ông thầy Mười Ổng trấn nghe Ổng nói không sao đâu Một mũi thuốc T là xong Vậy cái ổng đi vô nhà Ổng lấy cái hộp đồ nghề ra Ổng chích vô bàn chân Thằng chung một mũi Thuốc T á chân một chút sau Cái ông biểu hai đứa kìm nó kìm cái chân nó lại Ông dai qua ông kêu là Thằng Tuấn Mày đếm từ một tới ba tao nhổ nè Thằng Tuấn nó đếm một Cái là ông nhổ luôn Cái cây nghe ông bé Phật luôn Bạn nói trời đó cười Nguyên đám nổ da gà hết trơn hết trời Bạn hỏi ông 10 chứ sao kêu đếm tới ba Mới một thôi mà ông mười nhổ rồi Ông nói đợi tụi bay điếm xong hết thuốc tề nhổ nó đái trong quần mấy mắt mà vợ tao dọn. Thì thực ra đó là một cái hiệu ứng tâm lý mà người ta vẫn hay dùng ha. Cái lúc mà băng bó xong đi thì bạn bạn mới nhìn lòng vòng trong nhà thì thấy có một cái hũ lớn nó cỡ như hũ rượu vậy đó. Ở trên có dán mấy cái lá bùa màu vàng rồi bạn thấy nó còn có cái sáp niêm phong lại nữa. Thì bạn mới hỏi ông mười là cái đó ông mười để ngâm rượu thuốc ha Ông ký đầu bạn một cái cốc luôn Ông nói hũ đó để nhốt dòng Rồi mỗi ngày ông tụng kinh siêu độ cho người ta Rồi một thằng mới hỏi là một hũ như vậy là ông mười nhốt được bao nhiêu Ông nói đựng được mấy chục rồi Nguyên đám đâu có tin đâu Ông mới nói bây giờ ông tin không Bốn thằng súng nhau vô khiên Nếu mà khiên nổi á Tao cho mỗi đứa một con gà Nghe khoái liền Thì ông mười ổng mới nói là để tao khiêng xuống Thì bạn thấy ông lẩm nhẩm cái gì đó nha Rồi ông mới khiên cái hũ Ông để xuống dưới đất Thằng Tuấn là cái thằng bự con nhất nè Nó nói để nó khiêng một mình cho Ba đứa tụi bạn vô vướng tay vướng chân nó Anh nói xong cái anh Khuôn xuống anh Trinh liền đi Mà Trinh có nổi đâu Nó như là bị hút xuống dưới đất vậy đó Thì cái ảnh đứng dậy đàng hoàng ha Hít thở đồ ha Anh dở lên một lần nữa Mà cũng bó tay không được Ông mời kêu nguyên đám bay vô luôn đi Ba đứa nhào vô liền Ông nội chung cái chân bị như vậy cũng bon chen nhào vô Mà ta nói bốn đứa không có làm cho cái hũ nó nhúc nhích được luôn Chứ nói chi tới mà khiêng lên Ông cười Xong cái ổng lầm bầm cái gì đó trong miệng Cái ống ơm cái hũ ông để lại chỗ cũ. Bà Mười từ nhà sau đi lên, nghe chuyện của mấy ông cháu, thì mới biểu là đi ra ngoài chuồng á, bắt mỗi đứa một con gà đem về nấu cháo ăn đi. Gà nhiều lắm mới ăn thoải mái. Trời ơi, khoái thì thôi luôn. Bốn thằng cảm ơn ông bà Mười lia lịa, rồi bắt gà, xong xuôi thì kè thằng chung xuống suồng về. Rồi có cái anh đó tên là Tám. Người ta kêu ổng bằng Tám Tàn không à. Ổng thì chuyên môn đi cắm câu ban đêm. Ông ở chỗ khác chứ không có ở trong xóm của bạn. kê bữa đó ông bơi xuồng ngang qua cái bụi dứa gai, chỗ ngã ba sông á, nó mọc sát cái mé kinh sáng, nó bự giữ thần lắm. Người ta nói chỗ đó có cái cặp cá lóc bông, cái đầu bự như cái bắp đùi vậy đó. Người ta hay nghe tụi nó táp đùng đùng ở chỗ bụi dứa Thì cái ông này Ông mấy mon men lại đó Ông cắm câu Mà bà con ở đây nè Nhất là mấy anh mấy chú hay đi câu đó Thì biết cá lóc bông nó giữ tới cỡ nào rồi ha Anh tám ông bơi lại đó Thì ông nghe cái tiếng bong bóng nước Nó ục ụt, ụt ụt ụt Cái tự nhiên ông ớn Ông quạt cái dầm ông bơi đi Chưa có kịp đi đâu Thì nghe một cái ẩm rồi Vô thẳng vô trong cái lường xuồng của ổng Không biết là cái gì mà nó tông mạnh lắm Ông té xuống sông luôn mà Ông đang lây quay để mà lội vô trong bờ Thì nghe táp một cái phấp Là cái bắp chân của ổng nghe đau điến liền Ông dám chắc luôn là ổng bị con cá nó tấn công Ông nghĩ là ổng chết không luôn á Vừa đau vừa sợ Cho nên quảng lắm không có biết đường nào mà leo lên bờ luôn Ông đeo cái đèn trên đầu Nên là thấy mặt nước nó giợn một cái đợt sóng Giống như là có con gì đó nó đang nhào tới ổng vậy đó Trong cái lúc mà ổng trân mình ổng chịu trận Thì có cái cục gì đen thui á Nó lướt sẹt ngang qua mặt nước Giống như là nó cản lại cho ổng để mà ổng có đường ổng chạy vậy Lúc đó ổng mới tỉnh hồn Ông ráng ông bườn lên bờ. Mà cái chân của ông ta nói máu nó chảy quá trời luôn, mất một cái lỗ thịt mà. Ông vừa mất máu vừa đau nữa, cho nên ông xỉu. Gần đó thì có hai ông trong xóm bạn đi cắm cậu ếch. Thấy có cái ánh đèn nhưng mà sao cảm giác nó kỳ kỳ, thì người ta mới tới người ta coi. Thấy ông bị như vậy mới khiên ông về nhà mình mà băng bó cho ông. Tới hồi mà ông tỉnh lại thì ông mới kể cho mọi người nghe là ông bị như vậy đó. Người ta nói hồi đó, đó cái kinh này nhỏ xíu. Sau này nhà nước đưa sáng vô múc đất cải tạo lại cho nên nó mới rộng được như bây giờ. Cá tôm nhiều cho nên là hai cái con cá đó nó mau lớn là phải rồi. Cậu hai của bạn ông nói hồi đó lúc ông thấy là hai con cá đó mới chừng bằng bắp chân thôi. Vậy chứ mà tới bây giờ là lơ mơ dịch ai mà lội xuống sông đó, là coi chừng mất với nó. Người ta dăng lưới bắt hai con đó hoài nhưng mà nó giống như là nó thành tinh vậy đó. Toàn là nó xé lưới nó trốn mất. Thì thấy cái chuyện của anh Tám ghê quá đi. Cho nên là bà con trong xóm mới cắm mấy đứa con nít không có cho đi tắm sông nữa. Nhất là cái chỗ gần cái bụi dưới gai đó đó. Ai sao không biết. Chứ nguyên đám của tụi bạn thì đâu có ngán đâu Ta nói kiểu như chưa thấy quan tài Chưa đổ lệ Tới cái hồi mà chân cẳng Của thằng chung nó lành rồi Thì bắt đầu nó lại hú hí Tụ tập cả đám đi đi bắt chuột nữa Lần này thì rủ nhau qua bên đám khốn Của nhà người ta bên ngoài sông cái Ở đó toàn là chuột cống nhâm Con nào con nấy u nu u nần Bình thường thì không sao Nhưng mà cái bữa đó tự nhiên Cái bạn thấy ớn ớn trong bụng Tụi nó rủ đi thì bạn không có đi Bạn nói là muốn đi Muốn đi qua bên đám khóm Là phải đi qua cái bụi dứa gai Mà bạn ớn quá Thằng chung nó mới nói là Người lớn cấm con nít thôi Chứ đâu có cấm tụi mình Với lại đi đường dòng mà Có lộ xuống chỗ bụi dứa gai đâu mà sợ Để nó dẫn cả đám đi qua bên mé cỏ năng Ở trong đó có hai con cá Nó không có vô được Tội kia thì thèm thịt chuột Với lại không có sợ gì hết Nên mới lôi bạn đi Cuối cùng thì bạn cũng xui theo luôn Nhưng mà lần này á Thì bạn không có rủ con mực theo Nguyên đám nào giao nào chĩa Nào sẻn đạo đất ha Kéo nhau có giò có dọc Bạn đi vậy chứ mà trong bụng Vẫn còn hồi hộp bồn trộm Nó không có diễn tả được cái cảm giác lúc đó đâu Bốn thằng quần cả một buổi trời Thì bắt được chừng chục con Tụi nó mới rủ nhau đi qua Bên chỗ cái cây sắn gần đó Mần thịt bốn con nướng ăn đi rồi hả dê Mỗi đứa một diệt Hăng hái lắm Tới cái hồi mà gác chuột lên nướng mở nó chảy xèo xèo ha Trời ơi mạnh thằng nào thằng nấy nuốt nước miếng Ăn xong thì trời cũng xế xế rồi Cái bốn thằng nằm lăn ra cái gốc cây Để mà nghỉ Ai về đâu mát quá ngủ quên luôn Bạn cũng ngủ Thì trong cái lúc ngủ đó Cái día của bạn thấy có một người đi tới Cái người đó mới nói với bạn vậy nè Tí Anh ba nè Anh ba lùng con cậu hai nè Mấy đứa đi về đi Ở đây nguy hiểm lắm Tới hồi về mà thấy cái gì Cũng đừng có quay đầu lại nghe không Người đó nói xong một cái là biến mất Bạn thì giật mình vậy Thì thấy chiều dữ rồi Mới dai qua đập mấy đứa kia kêu dậy đi về Thấy trời bắt đầu tối xuống Nên thằng Trung nó mới đề nghị là Thôi bây giờ đi qua bên cái bụi dứa gai đi cho nhanh Chứ mà dòng qua bên cỏ năng là trễ Bạn không có chịu Nhưng mà hai đứa kia nó theo phe của thằng Trung Tụi nó cũng sợ về trễ bị chửi Nên cuối cùng là phải quyết định đi cái đường bụi dứa gai Thằng Trung đi đầu, xong rồi tới hai thằng sớm trên, bạn đi cuối cùng. Thằng Trung nó đi tới cái bụi dứa thì nó than đau bụng. Nó nó biểu ba thằng đi trước đi, nó giải quyết xong rồi nó chạy theo liền. Bạn còn chưa có kịp nói tiếng nào là nó lũ vô cái đám cây kế bên cái bụi dứa rồi. Cái ba đứa đi được một chút mà không thấy thằng Trung chạy theo. Mới đứng lại chờ chừng hai chục phút vậy đó Mà cũng không thấy nó Ba đứa mới kêu tên nó quá trời luôn Mà không thấy ừ hử cái gì hết Mới quay lại cái chỗ hồi nãy Mà nó lũi vô để mà kiếm Thì cái chỗ đó cũng trống trơn luôn Tự nhiên bạn lại nghe có ai đó Nói dỗ vô lỗ tai của bạn Đi về liền Ở đây nguy hiểm lắm Về kêu thầy 10 lên Bạn nghe vậy bạn sợ, tại vì xung quanh đâu có ai đâu. Bạn mới rủ hai đứa kia là thôi bây giờ đi về lẹ đi, coi chừng thằng chung nó bị ma giống rồi đó. Lúc mà ba đứa đi về thì là hai thằng kia nó hỏi là sớm này á, nào giờ có mấy cái chuyện giống vậy không? Bạn mới nói là không, cùng lắm là người này người kia bị ma nhát rồi thôi. Ba đứa chạy về nhà thằng chung cho hai trước, xong xuôi thì về nhà bạn. Về tới thì má rầy quá trời Hỏi đi đâu mà giờ này mới về Bạn mới thuật lại cho má nghe Thì má đi vô đốt nhang lên bàn thờ của quyền liền Rồi đi ra nói với hai thằng kia là đi về trên sớm Nhắn ông Mười xuống dưới sớm này Là kêu ổng là có chuyện rồi Hai đứa nó dạ một cái là nó chạy về liền Bạn mới hỏi má là bộ sớm này có chuyện gì thấy ghê lắm hay sao Sao mà hồi nhỏ tới giờ bạn đâu có thấy gì đâu Má mới kể là hồi đâu chừng 20 năm trước Cái chỗ đó có hai người chết Một thằng tên là Săn Con của ông Hiếu Nhà ở cặp sông Cái Sông Cái là sông Hậu Giang Ông Hiếu Cất cái tròi để coi khớm ở đó Mà không hiểu nguyên nhân gì Mà nó lại chết đuối Ở dưới cái con đập kế bên cái tròi Sát của nó mắc ở dưới cái chân sàn nước Hồi còn sống cái thằng xăng này Nó phá lắm Chuyên môn đi lên sớm trên nhà bạn nè Để mà ăn cắp gà dịch Ông Hiếu ông la ông đánh nó hoài Mà nó cũng vậy hả Ông đi lên sớm xin lỗi người ta suốt Còn cái người thứ hai á, Là anh ba lùng con của cậu hai của bạn Có lần ảnh đi thả câu lương Với mấy anh trong xóm Có cha của thằng Trung nữa Anh ba của bạn bị rắn cắn chết ở cái chỗ cây sắn mà hồi chập xế này mấy bạn nướng chuột ăn đó. Má bạn nói có khi nào cái người mà cứ hối bạn về là anh ba của bạn không? Tại vì lúc anh còn sống thì bạn còn ấm ngửa mà. Anh cưng bạn lắm. Ngày nào anh cũng ấm bạn một chập rồi mới đi làm đi thả câu. Má còn nói không lẽ hồn ma thằng săn nó còn quậy nữa hay sao ta? Nói tới nói lui thì má kêu bạn vô ăn cơm tắm rửa đi cho má qua bên nhà cậu hai Để mà đốt nhang cho anh ba của bạn Cái lúc má con bạn nói chuyện bên này Thì cha má thằng chung đi qua tới bên nhà thầy Mười Quỳ lại ông ở bên đó rồi Xin ông cứu thằng chung Ông mới đỡ vợ chồng đứng lên Rồi ông bấm quẻ Ông kêu nói chưa có sao đâu Chỉ là bị giấu thôi Ông trở vô ông lấy đồ nghề Rồi theo mấy người này về lại sớm dưới Ông nói là phải giải quyết cho nhanh Chứ nó mà hại được mạng thằng chung là nó thành quỷ là mệt luôn á Ông lấy đồ nghề rồi xuống xuồng để cho cha má thằng chung bơi chở ông đi Bạn ở nhà thấy có xuồng bơi ngang Nhìn là biết ông Mười rồi Bạn mới chạy qua bên nhà cậu hai Cho cậu với má hay là ông Mười xuống Thì ba người kia Thì đi dưới xuồng Còn ba người này là đi theo ở trên bờ. Còn cách cái ngã ba sông là cái chỗ cái bụi dứa gai đó đó, chừng 100 thước. Thì ông Mười mới biểu cha thằng chung là tấp xuồng vô cho ổng đi lên bờ. Ông dặn mọi người không có được đi theo nha. Chừng nào mà thấy có lửa trái lớn thì hãy đi lại. Mọi người cũng đâu có biết làm gì khác đâu. Đứng đó nhìn ông Mười từ từ đi lại cái chỗ đám dứa. Rồi bắt đầu chờn. Nhưng mà chờ lâu quá sốt ruột đi Nên mới bấm bụng đi đại Tới chỗ thì thấy ổng có bài nhang đèn ra đó Không có thấy ai khác Nhưng mà mọi người cứ thấy ổng múa mai Rồi ổng nói chuyện một mình không à Hay có người rồi Thì ổng mới quay lại biểu hết thải đứng yên đi Để cho ổng xử lý Bạn nói là thấy ông Mười Thảy một cái lá bùa vô cái đám dứa gai Xong rồi ổng la trấn Cái đoạn nói chuyện với ông ma này thì sau này ông Mười thuật lại thôi. Chứ cái lúc đó là mọi người chỉ thấy ông nói chuyện một mình ha. Lúc mà con ma trúng bùa thì nó khóc lóc giật giả dữ lắm. Xin ông Mười tha cho tùm lum tùm la. Ông mới hỏi sao chết rồi không đi siêu thoát. Mà ở lại đây hại hết người này tới người kia vậy. Nó khai nó là xăng Hồi đó hai cha con nó cất tròi canh khốm. Nhưng mà nó bị té chết đuối dưới sông Do là nó chưa tới số Nhưng mà nó chết Vậy cho nên bây giờ nó cứ dứt dưỡng hoài Lâu ngày thì bắt đầu nó kiếm người để hại Tại vì hồi nó còn sống nó hay đi phá Bị người ta chửi rũa nên là nó ghét Nó nói cái người hồi trước bị rắn cắn chết ở gần đây á, Là do nó nhập hồn nó khiển con rắn Nó tính bắt hồn người đó Nhưng mà củ quyền nhà đó mạnh Nó chỉ cản không có cho hồn người đó về được nhà thôi Cái vụ cá lóc bông cắn người hồi bữa cũng là do nó khiến luôn Ông Mười mới hỏi vậy chứ còn thằng nhỏ đâu Nó nói thằng nhỏ nằm xỉu ở bên chỗ cái lùm mình bát kế bên cái bụi dứa gai Tại vì hồi chiều hù nó Xong cái nó sợ quá nó xỉu chỗ cái nó đái tùm lum dơ dái Nên thằng này không có làm gì được Nói xin ông Mười giúp nó thì ông cũng thấy tội. Ông nói chứ tùy nó nó gây ra nhiều tội, nhưng mà dù sao nó cũng biết hối cải. Nên ông thu hồn nó lại, rồi đem về tụng kinh cầu siêu cho nó. Cái lúc mà thu hồn thằng xăng xong á, thì ông Mười nói là còn một cái vong nữa. Để ông kêu hồn nó lên, nhưng mà phải nhập sát chứ coi bộ cái hồn này hơi yếu thì là bạn xung phong liền luôn. Nhưng mà nói nào ngay lúc đó bạn mà không xung phong thì cũng bị chọn thôi à, tại vì chỉ có bạn là con nít. Ông 10 làm bùa làm phép gì đó bạn không có biết gì hết trơn. Sau này mới biết là cái lúc đó bạn bị mượn xác thì nguyên người cứ rung linh. Ông 10 ông hỏi ai thì nói chuyện mà cái giọng khác, không phải giọng của bạn. Xưng tên là ba lùng, con của cậu hai Nói hồi đó đi thả câu lương Bị rắn cắn chết Rồi cái hồn bị con ma kia đánh đập quá Trời không có cho về nhà Bữa nay thấy cái đám bạn đi ngang nè Anh mới tìm cách đi mà cứu Cái người bị cá cắn hồi bữa Cũng là do anh cứu luôn Anh nói xong cái anh dai Qua bên chỗ cậu hai anh lại Anh nói tại anh vắng số Cho nên không có lo được gì cho cha hết Anh lại cha Kêu cha đừng có buồn Để anh phù hộ cho gia đình mình Mạnh giỏi Hai cha con ôm nhau khóc quá trời khóc luôn Chút sau thì ông Mười mới thu hồn anh Ba Lùng Vô trong cái hình nhân bằng giấy Để mà đưa về nhà Cũng làm phép cho thằng chung Nó nhập hồn nhập dế lại đầy đủ Rồi nó cũng tỉnh lại Bạn chứng kiến một cái cảnh rất là ly kỳ Đó là ông Mười Ông lấy cái lá bùa Đốt quăng vô trong bụi dứa gai tươi nha Mà lửa nó cháy phần phần luôn Nó đốt sụi nguyên cái bụi cây đó luôn Thằng Trung nó nói hồi cái lúc nó lũ vô trong lùm mình bác á, Là nó nghe có tiếng sọt sọt ở bên đám dứa Nó dờm qua thì nó thấy có con bìm biệp đang nhảy thôi Nó đang tập trung giải quyết Thì tự nhiên nguyên một cái bóng người hiện ra trước mặt nó Mà cái mặt trắng xác à Hai con mắt đen thui Cứ nhìn nó trân trân Xong rồi nói với nó vậy nè Tội bay đi bắt chuột hả Được nhiều hôm cho tao xin một con Lâu rồi tao không có thịt chuột để ăn Nhưng mà tới đó tôi nó sợ quá trời Nó xỉu luôn rồi Không của la lên được tiếng nào Vậy là cái lúc mà ba đứa bạn quay lại Để kiếm thằng chung á Thì nó vẫn nằm ở ngay chỗ đó Chứ đâu có đâu đâu Nhưng mà bị ma che mắt cho nên là không có đứa nào thấy được. Bạn nói cái lúc đó gió nó thổ lên lạnh ngắt luôn, thấy ghê muốn chết luôn. Còn về phần hai con cá lóc bông, thì mấy ông trong xóm chạy đi mượn đồ siệt điện. Dụ sao đó không biết, mà siệt bắt được nguyên cặp luôn. Đem cân lên mỗi con hơn chục kg lô. Đó là toàn bộ cái nội dung của các câu chuyện bạn Ho hoàng anh đã cưỡi một lần nữa cảm ơn câu chuyện của chú Kiệt ở trênả ơn câu chuyện của bạn Hoàg Anh ở phần sau của video à, hôm nay chúng ta gặp được hai câu chuyện cũng mang tới rất nhiều cảm xúc há Chúc chú Kiệt chúc cha con chú Kiệt và bạn hoàng Anh luôn có nhiều sức khỏe Cảm ơn quý bà con đã theo dõi câu chuyện chúc quý bà con một đêm ngon gi